Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhờ tôi chỉ dẫn về phong thủy Ngược lại nhà thờ của cha Lân ấy, ở bờ hồ đó, Thì hoàn toàn là sai phong thủy Cho nên là đang treo bảng bán nhà thờ Tội nghiệp cha Lân quá Thấy Hoài đi ngang thầy chặn lại thân mặt hỏi Cô vẫn ở căn nhà cũ Để thầy khỏi phải tốn thì giờ bàn về phong thủy Hoài cười đáp: "Vâng, tôi thấy căn nhà đó đang hên nên chưa muốn đổi, chừng nào cần thì tôi sẽ nhờ thầy." Quả nhiên thầy Đức Huên cột hứng làng đi chỗ khác. Thầy cứ tưởng sự thành công của bác sĩ Thúc đã phải làm cho Hoài sáng mắt ra, hóa ra Hoài vẫn lì lợm không tin phong thủy. Tôi nồng độ rượu sâm pan không đáng kể, nhưng Mỹ Khanh hôm nay uống nhiều quá cũng thấy lâng lâng. Nàng bực mình vì cái cell phone đặt trong bóp cứ rung lên liên tục Nàng đành phải vào phòng vệ sinh lấy điện thoại ra Và quả nhiên đúng là Hưng Như nàng đã đoán trước Nàng gọi lại cho Hưng và gắt nhẹ Trời ơi em đang bận lắm Vì hôm nay khai trưng trung tâm y tế mà Em đã dặn anh rồi Đừng có gọi nữa Khi nào em rảnh thì em phone cho anh liền Ok bye nha Đầu dây bên kia Hưng nói lớn Khoan em tranh thủ lại nhà anh đi Anh có chuyện cần bàn với em Lại đi Đợi đi chiều nay rồi chồng em đi làm về các con đi học rồi làm sao anh gặp được em. Dáng thủ xếp lại anh đi, anh nhớ quá. Em biết rồi, nhưng mà bữa nay em không có đi được. Khai trương business mà, nhà đầy khách hết, đi làm sao được. Mai ra uh, ngày mai, ngày mai, ngày mai em gặp anh liền nhé. Ừ uh, mà mà cũng chưa chắc được nữa. Uh, có gì em em sẽ sẽ tranh thủ em gọi anh, anh đừng hô kêu em nữa nha. Rất lời nàng tự động cúi phôn và đẩy cửa restroom trở ra với đám đông đang trò chuyện huyên náo. Nàng nhìn chồng, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn trề niềm tin, đang tươi cười tiếp chuyện mấy đồng nghiệp ở góc phòng. Nàng để ý thấy tóc gầy đến mấy căn vì mấy tháng nay thiếu ngủ. Nhiều đêm nàng thức giấc, nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng mà chồng vẫn còn ngồi tính toán trước màn ảnh computer. Hôm nay thì mọi chuyện đã tạm xong để thúc bắt đầu một cuộc dã mới trong nghiệp vụ của mình, như con thuyền nhỏ trong sông lao ra đại dương. Bạn bè ai cũng chia vui cùng thúc Họ ôn nào cũng đi rồi cùng đưa lên trước bạn theo họ giúp nhau nốc cạn để rót ly khác. Buổi tiếp tân bắt đầu từ trưa mà mãi đến 6 giờ chiều mọi người mới ra về hết, để lại một bãi chiến trường đầy ly tách trong vườn trồng Mỹ Khanh dọn dẹp. Cũng may, có mấy bệnh nhân ở lại phụ giúp nên chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ chẳng còn dấu vết gì của buổi họp mặt nữa. Hoài bảo Mỹ Khanh, thôi, tao về thế là mọi việc coi như ổn định cả rồi. Hôm nào rảnh muốn đi shopping thì gọi cho tao Buổi tối về nhà Hai vợ chồng ngồi ở bán ăn Tính toán lại sổ sách chi thu Vì món tiền đổ ra cho cơ sở mới Vượt quá ngân sách dự trù Đến gần 200 ngàn Bác sĩ Thúc phải xài hết credit line Chưa kể tiền mortgage nợ ngân hàng Một triệu Ông Quang Cây Bút nở nụ cười chấn an vợ Không sao em Nếu mọi chuyện bình thường Chỉ 1-2 năm nữa anh sẽ thanh toán hết Căn nhà cũ mình đang cho thuê Nếu mà kẹt rắn thì em bảo Hoài nó lên list bán. Nhưng mà chưa cần đâu. Tạm thời vợ chồng mình xài bớt lại một chút. Trả hết nợ thì tha hồ thoải mái. Mỹ Khanh yên lặng gật đầu. Nợ chung của hai vợ chồng quá lớn. Lại thêm nợ riêng của Mỹ Khanh mỗi tháng gần một ngàn. Vì nàng mua cho Hưng cái mạc sơ đỉ. Tháng tháng đưa tiền cho gã trả góp. Lòng tràn ngập mặc cảm nàng nói. Ơm. Um có cần thì em đem hết nữ trang của mình đi cầm, ờ, em đưa tiền cho anh. Đừng đừng nhé. Thầy Đức khuyên quả quyết là mình sẽ thành công lớn mà. Với lại cái điều ngân hàng mua miếng đất Bắc Kinh của mình cũng sắp xong. Bán được miếng đất ấy thì không phải lo gì nữa. Sáng hôm sau, bác sĩ thúc đi làm, hai đứa con đi học. Mỹ Khanh cũng vội vàng sửa soạn để đi gặp Hưng. Nàng bực mình vì Hưng cứ gọi phôn liên tiếp ngày hôm qua trời gặp nàng. Sự bất cẩn của gã thầy nào cũng có ngày làm câu chuyện bại lộ. Bởi vậy vừa bước vào nhà, Mỹ khanh quăng ngay cái bóp trên bàn và gay gắt bảo Hưng: "Này, tại sao em đã giận anh ạ? Là bao nhiêu lần phải tránh tối đa, không được gọi em, mà anh cứ réo em hoài là thế nào? Nhớ anh tụi biết được thì làm sao? Nhất là hôm qua nữa, cả trăm người đến dự tiệc mà anh cứ kêu liên tục à. Anh thương em thì anh phải giữ xin cho em chứ. Bể ra thì, thì thì em có nước em độn thổ chứ bạn núi nào mà em nhìn thiên hạ nữa." Bình thường Mỹ Khanh vốn là người dịu dàng, cả đời ít khi lớn tiếng ngay cả với các con. Hôm nay mặt nàng đỏ gay, bừng bừng nổi giận, là điều rất hiếm xảy ra. Hưng chạy lại ôm ngay lấy nàng, dìu lại giường, đẩy nàng nằm ngửa để gã nằm úp lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net